tôi có một câu có liên quan tới nữ thần của cô cô có muốn nghe không quý miên miên dừng lại ngoảnh lại nhìn anh ta với ánh mắt phòng bị câu gì diệp thiều quang ho khan mấy tiếng phía sau lưng vẫn còn đau trâu ngã xuống lúc nãy còn có một hòn đá gồ lên nữa diệp thiều quang cố gắng n h ị n không kêu thảm đã là giỏi c h ố n g đỡ lắm rồi anh ta thở hồn hện nói cô không qua đây thì sao tôi nói với cô được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 lại còn cứ coi yến thanh ti như bà bối thật đúng là ngung ốc xoạch cửa phòng bị đẩy ra mấy nữ diễn viên đang buôn dưa lê thầy yến thanh ti một cái liền sợ tới nôi im bạt mặt biến s á c chị thanh ti bọn em bọn em không phải yến thanh ti lạnh mặt nói tiếp đi em bọn em xin lỗi chị tại bọn em lắm mổm chị độ lượng đừng chấp nhận một đứa kém hiểu biết như em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 y ế n thanh ti lạnh lùng nhìn cô gái kia ă n mau lời đã nói ra như bắt nước đổ đi cơm đổ xuống nếu cô có thể ăn được tôi sẽ coi như cô chưa nói cô bẩn hết cả rồi tôi làm sao mà ăn được lời cô nói cũng bẩn thịu vậy mà cô vẫn nói cô không chê miệng cô thối thế cơm bẩn một chút thì có sao y ế n thanh ti n h ế c mép cười tàn nhẫn hôm nay hoặc là cô tự ăn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 mồm m à y bẩn quá phải rửa cho sạch vào vẻ mặt t i ế n thanh ti tàn nhẫn cô ra tay đổ gác khiến tất cả đàn ông bước vào nhìn thấy cũng phải lạnh toát hết cả sống lưng sự tàn nhẫn phát ra từ người hiến thanh ti rất ít người có thể có được cô giống một cỗ máy không có tình cảm máu lạnh tàn nhẫn đến chết lạng đạo diễn sau cơn bàng hoàng liền gào lên tiếến thanh ti cô muốn làm gì cô thật quá đáng mau buông cô ấy ra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 nhưng lúc này hiến thanh ti càng bình tĩnh lại càng khiến mọi người cảm thấy đáng sợ hiến thanh ti giờ tôi chính thức thông báo với cô đoàn làm phim của tôi chấm dứt hợp đồng với cô từ nay về sau tất cả phim của tôi đều sẽ không tìm cô đóng nữa đạo diễn q u á c h bị tức đến hồ đồ không thấy phó đạo diễn ở bên cạnh đang nháy mắt giá hiệu với ông ta hậu đài của hiến thanh ti các người có đắc tội nổi không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 hôm nay còn cảnh quay của em cơ mà y ế n thanh ti đeo kính d â m lên khinh khỉnh nói quay cái gì mà quay hôm nay tôi không vui không muốn quay nữa y ế n thanh ti tự hỏi từ lúc cô bước vào quay phim tới giờ vẫn luôn cẩn thận nghiêm túc bất kể hoàn cảnh quay có tồi tệ thế nào cô cũng không nói một lời nhưng hôm nay cô thật sự muốn k i n h t i ệ u một lần cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi t ế n thanh ti dẫn quý miên, miên đi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 suy nghĩ của hai người không hề sai nhạc phu nhân là con gái duy nhất của họ bà là người mà họ thương yêu và thấy hay náy nhất cuộc hôn nhân của bà là sai lầm lớn mà hai người phạm phải tại họ không nhìn rõ bộ bặt thật của tên khốn nhạc bằng chính kia họ không muốn thấy con gái họ giờ tuổi tắc lớn rồi lại bị con dâu c h e n ép nếu không hai người sẽ không thể yên tâm nhắm mắt mất tô láo thái lau nước mắt nói mimi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 câu ngồi bậy xuống đất có lẽ cô thích nhạc thính phong hơn mình tưởng có lẽ cô tiến thanh ti b ị mắt mắt cô khô k h ó c mắt cô rưng rưng như cái ngày cô thấy nhạc phu nhân bị thương vậy nhưng hiện tại có thế nào cô cũng không khóc nổi tiên thanh ti ngồi s ổ m ở đó rất lâu cô máy móc lấy điện thoại ra ấn gọi l ạ c cầm xuyên giúp tôi một việc tiến thanh ti phải biết là ai là người đã giết tiến tùng nam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 nếu cô nói đồng ý vậy chính là đang bôi nhỏ nhạc phu nhân điều kiện của tôi chính là câu ngủ với tôi một lần tôi chỉ có một yêu câu này nếu cô muốn tôi giúp cô thì đồng ý còn không thì đừng phí lời với tôi nữa y ế n thanh ti lạnh nhạt nói vậy tôi cũng nói rõ cho anh biết ngoài cái này ra những cái khác tôi đều có thể đồng ý lạc cẩm xuyên cười chuyện này với hắn mà nói hình như là một chuyện rất nực cười buồn cười ghê y ế n thanh ti một kẻ đê tiện như cô mà cũng có lúc rụt rè vậy à tôi còn tưởng cả đời này cô không biết cái gì là vô liêm s ỉ nữa chứ y ế n thanh ti dựa người vào gốc cây thân cây thô r á c lồi lõm mùa hè mặc môi chiếc sơ mi đơn bạc dựa vào có hơi đau y ế n thanh ti không muốn động đậy nữa cô nhìn xa xăm có một gốc b ổ công anh trong bụi cỏ y ế n thanh ti lộ ra một tia cười nhạt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 người mà cô đã muốn bảo vệ không ai tổn thương đến họ được hết ai dám làm hại họ cô sẽ liều mạng với kẻ đó cô nhất định phải tóm được kẻ sau l ư n g yến minh châu không giết được kẻ đó cô có chết cũng không nhắm mắt tiến thanh ti cự tuyệt không chút do dự khiến lạc cẩm xuyên cảm thấy như bị tắt một cái được tiến thanh ti cô thật sự là người phụ nữ mặt d à y vô liêm s ỉ nhất mà tôi từng gặp đấy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 những ngày tháng khó khăn tới vậy cô còn có thể vượt qua giờ có tính là gì cùng lắm thì lại trở về những ngày tháng không còn ai yêu thương nữa thôi chẳng có gì to tắc cả từ chối lạc cẩm xuyên xong tâm trạng yến thanh ti bỗng tốt hơn một chút vì câu nghĩ cô đã làm đúng một chuyện yến thanh ti định đứng dậy điện thoại đột nhiên văng lên cô nhìn điện thoại là lạc cẩm xuyên gọi tới sau một hồi chân trừ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 tôi đang quay phim ở hải thành hơn bốn giờ sáng hai ngày trước hiến minh châu tấn công tôi tại khách sạn cô ta muốn giết tôi tôi muốn nhờ anh hỏi hiến minh châu xem là ai đã đưa cô ta ra khỏi nhà thương điên là ai đưa cô ta từ lạc thành tới hải thành hiến thanh ti nói liền một mạch lạc cẩm xuyên cười dễu một tiếng chẳng trách chẳng trách mà cô lại gọi điện tìm tôi hiến thanh ti cô thật sự rất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 vịn vào cây đứng dậy chương 559, m ẹ chồng em nhớ em rồi mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tử tế sau khi đứng dậy cô bị choáng váng kịch liệt hiến thanh ti tựa vào thân cây đợi khi cô thấy khá hơn mới mở mắt ra cô muốn nhổ đ ô n g bổ công anh kia nhưng khi c ô ngẩng đầu nhìn qua đó lại thấy một bàn tay đang nhổ đoá hoa ấy lên hiến thanh ti sững sở cô lập tức nấp vào dưới ánh nắng t r ó i trang nụ cười của anh sáng ngời như có thể xuyên qua mây đen chiếu xuống vực thảm tối tăm vĩnh viễn không thấy đáy đem tới cho cô một cảm giác rung động trước n à y chưa từng có anh cầm đông b ổ công anh xanh ngắt đi tới đứng trước mặt tiến thanh ty vươn tay gõ lên trán cô một cái anh biết ngay ban n à y anh không nhìn nhầm mà em ở đây thật đợi em cả hai ngày trời mà em cũng không đến muốn tạo phản hạ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 quả nhiên là người một nhà y ế n thanh ti cảm thấy mình như s ắ p bị tan rã cô rất lo điều này sẽ khiến cô đưa ra quyết định không lý trí c ô gắng sức đẩy nhạc thính phong ra nhạc thính phong anh chẳng biết gì hết anh vui vẻ cái gì anh có gì đáng vui hả anh có biết là tôi cơn tức giận của y ế n thanh ti vừa bùng lên cô lại không kịp nói hết câu đã bị nhạc thính phong ôm lấy túi đầu hôn chặt lên môi cô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 không thể nói lần thứ hai tiến thanh ti khiếp sợ nhìn nhạc thính phong anh vậy mà nhạc thính phong nâng cầm cương quyết nói những lời tiếp theo sau đây anh chỉ nói một lần em b ì n h thai mà nghe cho rõ bổ não ra ra mà nhớ cho kỹ tiến thanh ti chính em làm anh yêu em em đừng nghĩ rằng em không phải chịu trách nhiệm anh tuyệt đối không để bản thân chăn đơn gối c h i ế c một đời cũng không thể để mẹ anh không có con d â u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 nhạc phu nhân vội vàng muốn nhảy từ trên giường xuống bây giờ bà rất muốn đập vào g ã y nhạc thính phong một phát thật đau ơ cái thằng này sao con lại thô lô như vậy có khác gì đang vác bao gạo không chả lẽ con không thấy đau lòng hay sao bế kiểu công chúa thì không bế cái thằng đ ầ n này không tinh ý chút nào hết cái này còn cần mẹ dạy nữa à nhạc thính phong vội vàng đặt tiến thanh ti xuống giường bên cạnh nói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 đáng đời con mãi không lấy được vợ bác sĩ nói thanh ti bị ngất là do máu r ồ n lên nao chứ không phải do phơi nắng nhất định là do con vác nó nên mới bị ngất lỗ thai của nhạc thính phong cũng sắp r ụ n g ra tới nơi rồi đau muốn chết mẹ mẹ con sai rồi mẹ cho cô ấy uống đi tiến thanh ti vừa nghe đã vội vàng nói con không sao con tự uống được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 cô vẫn cảm thấy ấ y náy t r ô n dạ n g h ỉ kỹ với lúc gặp mặt thực sự vẫn có sự khác biệt rất lớn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cô không sợ cái gì chỉ sợ đôi mắt chân thành kia bàn tay hiến thanh ti khẽ run lên cô không sợ sống cũng không sợ chết cũng không ngại bất cứ điều xấu xa gì nhưng chỉ khi đối mặt với ánh mắt chân thành kia thì cô rất sợ hiến thanh ti lo lắng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 còn có nếu con dám thích người khác h ừ nhạc gia chúng ta còn có nhà mẹ đẻ tô r a của bác cũng không phải ăn chay nha lời này của nhạc phu nhân có thể nói là đang u y hiếp tiến thanh t h i chỉ còn thiếu mỗi nước nói thẳng vào mặt tiến thanh t h i cháu trêu chọc con trai bác giờ nó thích cháu rồi vậy đương nhiên cháu chỉ có thể gả vào nhà bác còn nếu cháu dám thích người khác thì ha ha đừng trách bác không nể mặt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 đời n à y của y ế n thanh ti chỉ có một con đường có thể đi gả cho anh gả cho anh cuối cùng vẫn là gả cho anh bên cạnh nhạc thính phong người đẹp nhiều như mây còn cần y ế n thanh ti đến dụ dỗ hay sao y ế n thanh ti hay nói là cô chủ động c ầ u dẫn anh nhưng thực chất anh mới là người c ầ u dẫn yến thanh ti ba năm trước y ế n thanh ti thật sự cho là cô dễ dàng b ò lên giường của anh như vậy sao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 bác đưa lùi ra rồi đây này cháu ôm nhanh lên ánh mắt y ế n thanh ti trở nên ò m ức cô nói y ế n minh châu nói con chỉ có thể mang đến thai họa chắc bác không biết chính con là kẻ b à y mưu hại cha ruột mẹ kế em gái cùng cha khác mẹ còn có cô ruột của mình nữa chính con là người hại yến ra tan cửa nát nhà con là người ép y ế n minh châu vào trại thương điên có người từng nói với con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 chỉ còn nước nói thẳng nhìn đi nhìn đi bác có rất nhiều tiền mau ôm b á c đùi bác đi này y ế n thanh ti nhìn nụ cười càng ngày càng rực rỡ trên khuôn mặt nhạc phu nhân n h ữ n g chuyện nặng trĩu trong lòng cũng dần vơi đi rất nhiều cô gật đầu vâng con biết bác rất có tiền càng ngày càng cảm thấy tính của nhạc thính phong được di c h u y ể n rất nhiều từ nhạc phu nhân nhạc phu nhân bóp bóp khuôn mặt của h ế n thanh ti cho nên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 dường như nói hết tất cả mọi thứ trên đời y ế n thanh ti phát giác có lẽ nhạc phu nhân mới là người cơ t r í nhất bà không hề dùng giọng điệu nghiêm khắc mà chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm cùng cô không tạo ra bất cứ áp lực nào chỉ vài ba lời nói dường như đều không nói đến vấn đề mấu chốt nhưng lại có thể đem nỗi lòng dồn nén bấy lâu của y ế n thanh ti giảm bất phần nào ông bà ngoại của thính phong đều đến hai ông bà có rất nhiều tiền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 mẹ nhạc thính phong trầm mặc nhạc phu nhân dừng một chút chết rồi hình như hăng quá tiết lộ quá khứ h oanh liệt của con trai rồi cái này hình như không ổn lắm n h ớ đâu mà con dâu sợ quá trốn thì tháng sau nhất định sẽ bị thằng con trai quý hóa cắt tiền tiêu vặt mất bà không dám nhìn mặt nhạc thính phong háng r ộ n g ai ra mẹ hình như vết thương hơi nhức mẹ lên giường nằm nghỉ chút ai ra đau quá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 gọi bác sĩ làm gì mẹ muốn uống miếng nước mà đợi mãi còn chưa thấy đây này nhạc thính phong vừa nghe thấy thế vội vàng chạy đi lấy ly nước thậm chí còn pha thêm chút nước nóng mẹ uống đi nước ông đó mẹ không muốn uống nữa mẹ muốn ăn đảo con đi rửa đi nhạc thính phong đặt ly nước xuống nhanh chóng đi rửa đảo rồi quay lại bả vai mẹ hơi mỏi con xoa bóp một chút đi cái bình hoa có mùi gì thế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 chút áy náy đó lập tức bay biến cô dường như t h o á t cái lại trở về một t i ế n thanh ti gai góc không biết sợ tràn đầy ý chí chiến đấu câu ngẩng đầu cười nói đúng thế tôi nuốt lời đấy bản thân tôi từ trước đến nay đều là người không giữ lời hứa chương năm trăm bảy mươi hai tôi sẽ thai h ỏ a anh ấy cả đời nụ cười hiện tại của hiến thanh ti rất đáng an đòn trong mắt cô hiện lên sự khiêu khích cô nhìn thẳng vào mắt tô tiểu tam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 cho dù từ trong bóng tối bước ra không thích h ư ớ n g được với ánh sáng sẽ bị nó t h i ê u đốt cô cũng muốn thử một lần cuộc đời con người sẽ có rất nhiều những phiến não rất nhiều những lần bất đắc dĩ rất nhiều khi bó tay chịu trói không làm được gì nhưng không phải là cứ nhượng bộ lui b ư ớ c là có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa có lẽ khi còn nhỏ hiến thanh t i đã từng yếu đuối nhưng cùng với cái chết của mẹ cô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 anh đã mọc dễ bám dính lấy em rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm sớm muộn gì em cũng yêu anh thám thiết cho mà xem cuộc đời của nhạc thính phong giờ được phân chia thành hai phần trước khi gặp được yến thanh t i và sau khi gặp được yến thanh t i đây chính là danh giới phân chia cuộc đời anh danh giới quan trọng nhất cuộc sống trước kia của anh dùng cách miêu tả của mẹ anh mà nói anh chính là một tên hôn thê ma vương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 nhạc thính phong ư ớ t ve mái tóc của hiến thanh thi khởi động xe anh biết em không thể thoáng cái đã thực sự hoàn toàn tin tưởng anh cũng không ép em dù sao người đàn ông có một không hai như anh sớm muộn gì em cũng yêu anh thắm thiết cho mà xem nhạc thính phong cực kỳ tự tin người phụ nữ anh coi trọng chính là tốt nhất đương nhiên bản thân anh cũng là tốt nhất không hợp mới là lạ chỉ có anh mới xứng với cô